Xin mời các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn chuyện Của tác giả Trần Đào Quyền 5 chương 226 Người không nuốt lời Lâu này Cờ lớn tiệm quan tài Lại mở ra một khe hở Càng điều bác trước đó Đã ra ngoài Lại lần nữa bước vào Đã đi đến đứng ở phía sau ngô miễn Sau đó bây nói với yêu vương Yêu vương bệ hạ Ta và đồng thích chấn đã nhiều năm không gặp Nếu người muốn tìm hắn Thì đã hỏi nhầm người rồi Nhưng mà bệ hạ cũng đừng hiểu lầm Bây giờ cho dù người người muốn gặp Có ở ngay trong kinh thành Ta không sẽ báo cho hai vị ngô miễn Và quy bất quý trước tiên Hiện giờ Cao Điêu mắt Đã là quản gia trong phủ nhà của họ Không còn là đệ tử của đồng thích chấn nữa Xin bệ hạ Về sau chưa có hiểu lầm Trước đó Ngô Miễn rất từng nghi ngờ Cao Như Bách, nhưng điều y không biết là Sáng nay, sau khi yêu vương Rời khỏi phủ đệ, Cao quản gia Đã lên lút đi tìm Quy Bất Quy Cho ông già biết chuyện Yêu vương bí mật hẹn giờ tí đêm nay Gặp mặt gá ở tiệm quan tải Chỉ là Quy Bất Quy lo lắng yêu vương Đang muốn điệu hồ Ly Sơn dẫn dụ mình và Ngô Miễn ra ngoài Rồi hạ độc thủ với Bách Vô Cầu nên đợi đến khi trời tối Ông già mới kể chuyện này Cho Ngô Miễn nghe Hai người bọn họ bàn bạc với nhau Nếu được yêu vương muốn tìm đồng thích trấn Vậy thì Ngô Miễn sẽ đóng giả làm người này đến gặp hắn Quyền Bất Quỳ thì ở lại chăm sóc bách vô cầu Nếu yêu vương thật sự nhân cơ hội qua lại Làm hại thằng con trai ngốc nhà này Quyền Bất Quỳ sẽ phát tín hiệu Bảo cho Ngô Miễn dùng độn pháp quay lại Để giả làm đồng thích trấn chót lọt Quyền Bất Quỳ còn chuẩn bị mấy bình xứ chưa đầy nước ở bên trong Không ngờ cuối cùng lại xuất hiện biến số Ở bước này Chỉ bọn họ cũng không thể tưởng Yêu vương thật sự Muốn phát tán ôn dịch ở kinh thành Có điều so với đồng thích chấn Yêu vương vẫn còn xem điều bình thường Ít nhất hắn Không giả thủ đoạn thâm độc như vậy Đối với đồng loại Nghe cao điều bách nói xong Yêu vương cười lạnh một tiếng nói Đồng thích chấn đúng là Đã dạy ra một đệ tử tốt Thôi được Hôm nay ta Xe thầy hắn thành lý môn hộ sạch sẽ Lời vừa dứt Thân thể yêu vương đột nhiên biến mất tại chỗ chờ mặt sao đã lại xuất hiện trước mặt Cao Điều Bách Vân tay ra Tom lấy mặt gã Cao quản gia không ngờ Đã trốn ra sau lưng ngô miễn Mà yêu vương vẫn ra tay với mình Vội vàng tránh ra phía sau Thời đường tốc độ của yêu vương thật sự quá nhanh Không đợi gác kịp lùi lại Thì một bàn tay lạnh ngắt Đã úp vào mặt gã Ngày lúc Cao Điều Bách Đinh ninh lần này Mình chết chắc rồi Đã nhắm mắt lại đón chờ cây chết Thì từ phía ngô miễn đột nhiên Phạt ra một tiếng đổ lớn Sau đó bàn tay đang úp trên mặt gã Biến mất không thấy tâm hơi Đợi đến khi cao quản gia phản ứng lại mà bắt ra Thì thấy yêu vương đã trở về vị trí cũ Trên cây tay phải của hắn xuất hiện Một vết thương dài khoảng nửa thước Lông này màu tử vân đang chảy không ngừng Vừa rồi ngay khoảnh khắc Yêu vương muốn ra tay kết liễu cao điều bách. Ngồi mệt bất ngờ, nắm lấy chuôi kiếm chạm côn, rồi quét mạnh một đường ra phía trước mặt mình. Cầu lúc thực hiện động tác này, trước mặt nam nhân tóc bạc văng lên một tiếng rên rỉ. Sau đó, màu tươi từ đầu văng ra giữa không khí. Yêu vương lập tức xuất hiện trước mặt ngô miễn. Hắn đã dùng yêu pháp tạo ra ảo ảnh tấn công cao điêu bách. Đinh đinh rằng, ngồi Mercedes giải cứu người này. Còn mình sẽ nhân cơ hội tấn công sau lưng nam nhân tóc bạc Mặc dù làm như vậy Không phù hợp với thân phận của yêu vương Nhưng hắn thật sự Rất kiêng rẻ Thanh trường kiếm lấp lánh ánh thu thủy trong tay y không biết tại sao Mà ngay từ lần đầu tiên Điền thấy pháp khí này lúc sáng nay Hắn đã mờ hồ có cảm giác rằng Một ngày nào đó Mình rất có thể sẽ bỏ mạng dưới thanh trường kiếm này Nào ngờ ngô miễn Hoàn toàn không để ý đến sống chết của Cao Đưu Bách. Cùng lúc Cao quản gia bị tấn công. Ý thế mà lại. Điều đang nhìn theo suy nghĩ của yêu vương. Vùng chảm côn. Là bị thương còn yếu quái. Nếu như đường kiếp này tiến lên thêm một chút nữa. Thì giờ cánh tay phải của yêu vương. Đã bị chặt đứt rồi. pháp khí tốt. Yêu vương dường như. Không cảm giác được mình bị thương. Ánh mắt rắn chặt vào chảm côn trong tay ngô miễn. Hàn hỷ sâu một hơi. Rồi tiếp tục nói Người nhờ pháp khí này Mới có lợi thế Nếu thật sự động thủ Người không bằng ta Người nghĩ như vậy sao Ngô miến vừa nói Vừa lật tay thu chạm côn lại Sau đó tiếp tục nói với yêu vương Vậy thì ta Muốn thình giáo một chút bản lĩnh thật sự của người Trong khi nói Thân ảnh của ngô miến bất chợt lé lên Lao về phía yêu vương Điệp Thần Go miễn tự thu hồi pháp khí, trong lòng Yêu Vương vui mừng khôn xiết, không ngờ trên đời này lại có người kiêu ngạo tự phụ như vậy. Ngươi rồ sao, cậu không phải tự phụ, sao có thể là đối thủ của thân thể yêu thần? Chỉ cần bây giờ, kẻ nam nhân tộc bạc này, Yêu Vương sẽ lập tức giắt đến trước mặt quỳ bất quy. Ông già đó, rồ con miu mà trước quỳ đến đâu, cũng không phải là đối thủ của mình lúc đó sẽ chỉ còn lại bách vô cầu hẳn đã chiếm giữ thân thể của mình lâu như vậy đã đến lúc phải trả giá bằng mạng sống rồi rốt cuộc thì thân thể yêu thần hiện tại của mình vốn thuộc về hắn một khi hồn phách của yêu thần bớt đoạt lại thân thể của mình thì sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức khỏi khắc ngồi miễn láo tới yêu vương gần như đang nhìn thấy cảnh tượng y quý bất quý và bách vô cầu chết thảm dưới tay mình Cổ lúc Nam nhân tóc bạc lao về phía mình, yêu vương cũng đón hướng y, mà phản công. ngay khi một người một yêu sắp va chạm với nhau, thanh trường kiếm lấp lánh ánh thu thủy lại lần nữa xuất hiện trong tay ngô miễn. Nàm nhân tóc bạc dơ chạm côn lên, quen một đường về phía đầu của yêu vương. Yêu vương vốn đàn đám chắc phần thắng trong tay, lập tức kinh hãi, vội vàng ngửa người ra sau tranh né. Một kiếm này sượt qua chán hắn, gọt đi một lớp da thịt mỏng. Giờ đến khi yêu vương lùi lại phía sau 4 năm trường Khó khăn lắm mới đứng vững được Màu trên trán đắt tràn ra Giống như tấm màng che mặt của phụ nữ ba tư Nhuộm đỏ cả khuôn mặt Ngộ miễn Không phải ngươi nói Sẽ không sử dụng pháp khí sao Yêu vương hơi chút hoàn hồn lại Quan lấy viên nam đen tóc bạc Không đuổi theo về bên này Lại nói tiếp Một người có thân phận như ngươi Mà lại tự nuốt lời Không sợ tù si trong thiên hạ Cười nhạo hay sao Người còn không bằng cả yêu quái bọn ta Ta nói Là không sử dụng pháp khí bao giờ Ngồi bên đã nụ cười thương hiệu của mình Quay lại Nói với Càng Điều Bách Đang chốt sau quan tài sau lưng mình Người nhắc lại một lần lời ta vừa nói với yêu vương Để hắn nghe xem Ta có nói là Sẽ không sử dụng pháp khí không Nghe Ngồi bên nói vậy Càng Điều Bách vội vàng đứng ra Nói với yêu vương Bệ hạ Vừa rồi ngồi miết tiên sinh nhà ta Chỉ nói hai câu Đầu tiên là Người nghĩ như vậy sao Câu thứ hai là Vậy thì ta muốn thỉnh giáo một chút Bản lĩnh thật sự của người Theo như như bách thấy Hai câu này không hề nhắc đến pháp khí Càng chưa từng nói Ngồi miết tiên sinh sẽ không sử dụng pháp khí Chỉ dùng tay không đọa sức với bệ hạ Nghe rõ chưa Từ đầu đến cuối Ta chưa từng nói Sẽ không sử dụng chàm côn Ngô miễn cất tiếng cười diễu cật Rồi nói tiếp Đi cầm máu đi Nhìn bộ dạng của nó Chỗ nào giống yêu vương Quỷ vương thì may ra còn hợp đấy Lông này Máu của yêu vương Đã chảy vào trong mắt hắn Để phòng ngô miễn đánh lén Mà cô định không đưa tay ra lau Giờ nghe được lời nam nên tóc bạc nói Yêu vương bất giác Đưa tay lên rụi mắt Tay còn lại cũng chuẩn bị xé một góc áo Đi dùng để lau khuôn mặt đầy máu của mình Ngày lúc yêu vương Giờ tay lau mắt Trong lòng lại bắt đầu vô cớ hoảng loạn Kế đó, dường như hắn nhìn thấy Một pháp khí phát ra thứ ánh sáng Khác thường, bay về phía mình Yêu vương lập tức phản ứng lại Một lần nữa, ngả người ra Gần như nằm ngang Mà bay về phía sau đại đến khi thân thể Đâm sập bức tường của tiệm quan tài Bay ra ngoài phố Hắn mình nhìn thấy vừa rồi Vẫn là pháp khí chạm côn bay tới Xuyên đưa đã chém hắn thành hai mảnh Yêu vương lập tức gầm lên Ngô miễn Đợt Vừa rồi người không nói Là sẽ không tấn công trong khi ta cầm máu Ta đã nói thay người rồi đấy Cổng đốc gọi tên nam nhân tóc bạc Yêu vương cũng cẩn thận Nhớ lại lời ngô miễn vừa nói Hình địa đúng là Không nhắc đến việc mình cứ yên tâm đi cầm máu Chờ xử lý xong rồi mới tái chiến Ngồi bên nhách mép cười nửa miệng Nhìn yêu vương chậm rãi nói <cười> Người có gì bất mãn sao Lúc này Màu trên chán yêu vương đang ngừng chảy Đừng trong mắt Lại chảy nước mắt vì dính máu tươi Yêu vương đè nén cơn tức giận Tiếp tục nói với ngô miễn Chuyện hôm nay Tài đất định sẽ trả lại người gấp đôi Cùng lúc Nói xong câu cuối cùng Yêu vương liền quay người bỏ chạy thục mạng Thoạt được sao Đã là yêu vương rồi Mà còn ngây thơ như vậy Ngô miến chậm rãi nói một câu Đồng thời quăng chảm côn trong tay Về phía lưng của yêu vương Khoai khắc trường kiếm phóng đi Thân ảnh ngô miến cũng biến mất ngay tại chỗ Trong khi bỏ chạy Khoai mắt yêu vương vẫn chú ý tới ngô miến Ở phía sau Ngay cả chuyện mất mặt Nói lời không giữ lời Y còn làm ra được Hương chỉ là đánh lén sau lưng mình Khi nhìn thấy nàm nhân tóc bạc ném chảm côn vào mình Hắn trừ thầm trong bụng Biết ngày người sẽ như vậy mà Bởi vì Đã có sự chuẩn bị từ trước Để khi ngồi miễn quang chảm côn Yêu vương đã lách mình tránh được ngay khi hắn định tiếp tục chạy trốn Bóng hình ngồi miễn đã nháy mắt Xuất hiện ở phía sau Đưa tay chụp vào giữa lưng yêu vương Khoảnh khắc ngon tay ngồi miễn chạm vào thân thể yêu vương Toàn thân hắn Đột nhiên biến thành một làn khói mù Sau khi nam nhân tóc bạc dừng lại, đi xung quanh tìm kiếm tung tích của yêu vương. Một báo người từ trong làn khói lao ra, đồng thời thực hiện động tác giống hệt như Ngô Miễn, giơ tay chụp lưng nam nhân tóc bạc từ phía sau. Mà thế lần này, chỉ cần chạm vào thân thể Ngô Miễn là có thể moi tim y ra. Một tia sáng lánh bắn xẹt về phía lưng của yêu vương, đả đến khi yêu vương phản ứng lại, thanh trường kiếm đã đâm vào thân thể hắn. Khoài khắc mũi kiếm đâm rách ra thịt. Yêu vương liền cảm thấy có điều không ổn. Lông này, ngồi mẹ đã lách mình tránh ra. Hàn công không dành quan tâm đến nam đơn tóc bạc nữa, mà dùng hết sức lực điên cuồng chạy về phía trước vài bước. Mặt thường đã không thể theo kịp tốc độ này nữa. Nhà lúc chảm côn chưa đâm sâu thêm được vào thân thể mình. Yêu vương chợt nghiêng mình đào hướng. Liều mạng để chảm côn tạo ra một vết thương sâu tết tận xương ở trên lưng. Cuối cùng cũng xem như nay được đón tấn công này Điện thanh trường kiếm bay sượt qua thân thể yêu vương Không đợi hắn kịp thở vào Ngôi miễn đa vọt tới sau lưng Nằm đẹp tóc bạc thỏ tay Một chụp vào vết thương trên lưng hắn Công mại yêu vương phản ứng nhanh Và nghe thấy tiếng gió vang lên phía sau Hắn đưa đã có chuẩn bị sẵn sàng Khoảnh khắc ngôi miễn tiếp xúc với yêu vương Thân thể của nó lại lần nữa hóa thành làn sương ma quái Bảo vệ lấy nằm nhân tóc bạc Sau đó dòng đưa tái hiện lại Cảnh tượng vừa rồi Yêu vương lao ra khỏi làn sương khói Nhào về phía ngô miễn Hai lần trước sau gần như giống hệt nhau Cùng lúc yêu vương ra tay Trường kiếm chạm côn Lại xuất hiện sau lưng hắn Nhắm vào vết thương vừa xuất hiện trên lưng Và đâm xuống Được đến lúc này thì yêu vương rốt cuộc cũng hiểu ra Ngửa lệ bản thân là môi nhử Dòng pháp khí Đả thương ta Cổng lúc hồ lên câu này Trạm cồn đã để lại vết thương thứ hai Trên lưng yêu vương Hai vết thương trước sau Tạo thành hình chữ thập Màu tươi xối xả chảy không ngừng Sau đó trường kiếm lại sượt qua Thân thể yêu vương bay đi Sau khi nhận được hai bài học Yêu vương biết rằng Mình không thể chiến đấu với ngô miễn đường nữa Hiện giờ hắn chẳng khác nào Đang đánh nhau với hai nam nhân tóc bạc Lập tức quay người bỏ chạy Ngồi bên thầy hắn rốt cuộc Đã khôn ra Liên tự mình mang theo chảm côn gắt gao Theo sát phía sau Vốn lúc đầu Ngồi bên đàn định nẻ mặt mách vô cầu Thả yêu vương chạy về yêu sơn Là coi như xong Được đến khi chứng kiến Hàn không chút do dự Đã vỡ bình xứ chưa mầm dịch giả Nằm đặt tóc bạc đã đổi ý Không thể tha cho hắn quay về Yêu vương này coi mạng người như cỏ rác Một khi chiến xử giữa yêu sơn Và địa phủ kết thúc Quân đoàn yêu binh kéo xuống đuối Thế sắt la rắc rối lớn. Thế là Ngô Miễn mang theo Trảm Côn theo sát Yêu Vương. Ban đầu nam nhân tóc bạc muốn dụ hắn về phủ của mình để ông già quy bất quy ở đầu bên kia phối hợp ngăn cản. Nhưng Yêu Vương đã đoán được kế hoạch của y, trực tiếp chạy thẳng ra ngoài thành. Cùng bài lúc này đã đến giờ giới nghiêm, không còn ai đi lại trên đường phố. Nếu giờ là ban ngày, khâu bên sẽ có bao nhiêu người dân phải tử nạn bởi vì hai vết thương trên lưng chảy máu suốt đường đi. Đến khi chạy đến trước cổng thành, yêu vương mất máu quá nhiều, ngã bổ nhào xuống đất. Ngay khi hắn lảo đảo đứng dậy, ngồi bên đuổi theo xuân một đường, đã xuất hiện trước mặt yêu vương. Lúc này, sắc mặt yêu vương đã trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh cùng với máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc đứng trước mặt mình, trong lòng hắn hiểu rằng, đây ngày có thể chính là ngày đại nạn của mình. Yêu vương cười thảm một tiếng nhìn ngô miễn nói Ta không thua ngươi Nếu như không có pháp khí này Thì bây giờ người ngã xuống đất Là ngươi Ngươi thật sự Nghi như vậy sao ngồi bên đỉnh yêu vương với vẻ cạn lời Sau đó ý thu trường kiếm lại Tiếp tục nói Vậy ta muốn thỉnh giáo một chút Bản lĩnh thật sự của ngươi Nghe quen tai quá Yêu vương đỉnh chằm chằm ngô miễn nói Người giết ta luôn đi cho rồi Đừng trêu đùa ta nữa Đây là do chính người yêu cầu đây nha Ta đã cho người cơ hội Nhưng người không cần Ngô miễn vừa nói Vừa lật bàn tay Lại lần nữa Nắm chạm côn trong tay Sau đó y dơ kiếm lên Chuẩn bị bổ xuống yêu vương Ở trước người mình Cùng lúc ngô miễn vung kiếm lên Bức tường thành đối diện y Đồn yên đổ sập đánh quỳnh một tiếng Một luồng sức mạnh khổng lồ Lao tứ đống đồ nát, cho Ngô Miễn và Yêu Vương. Luồng sức mạnh này vừa nhanh vừa mạnh, khiến nam nhân tóc bạc và Yêu Vương không kịp phản ứng, đồng thời bị nó đánh bay đi. Chỉ là Yêu Vương vốn đã mất quá nhiều máu, chung thêm một đòn này thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Khi Ngô Miễn tiếp đất thì đã ở trong một nhà dân cách đó vài trăm trượng. Vừa đứng lại, nam nhân tóc bạc lập tức thi triển phép tận hành. Trở lại vị trí tường thành sụp đổ Đến nơi Y nhìn thấy một người đàn ông Mà phục sức phương sĩ đang cóc yêu vương Vẫn bất tỉnh đi theo lối tường thành Sụp đổ ra bên ngoài Người này thế mà lại chính là Đồng thích chấn Mà yêu vương đang tìm kiếm Trước mặt hắn là một bóng đen khổng lồ Đồng thích chấn đang vác yêu vương Đi vào trong bóng đen Nhìn thấy là đồng thích chấn Đến giải cứu yêu vương Ngồi bên lập tức ném chạm côn trong tay về phía bóng lưng một người một yêu nhỏ, mà thanh trường kiếm sắp sửa xuyên dính cả hai vào nhau. Đổng Thế Chấn đột nhiên quay đầu lại, phất tay về phía trường kiếm đã đến sau lưng hắn. Theo một tiếng ròn vang, pháp khí đã suýt giết chết yêu vương, bị đánh bật ra xa. Đổng Thế Chấn quay đầu liếc nhìn Ngô Miễn, không không nói gì mà lập tức xoay người đi vào trong bóng đen khổng lồ. Sau khi một người một yêu bước vào trong, Bóng đèn còn rút lại một cách nhanh chóng Đã đến lúc Ngồi bên Lào tới thì bóng đèn Đã biến mất không dấu vết Đồng thiết chấn có bản linh như vậy từ khi nào Nếu hắn có năng lực này Lúc trước ở Ú Châu Đồng thiết chấn cầu không đến mức Phải dùng mầm dịch uy hiếp đám người Quy bất quy để bảo toàn tính mạng Trong khi Ngô miễn Còn ôm mối nghi hoặc Được trên đống đổ nát Nhưng người dân ở xung quanh bắt đầu đổ ra khỏi nhà qua sai tuần tra ban đêm cũng đang trên đường tới đây. Dù sao cũng là cổng thành bị sập. Trên đó, còn có không ít quan binh. Ai biết được có phải là quan binh nội ứng ngoại hợp với triệu đức phương hay không. Nhìn thế ngày càng có nhiều người đổ xô đến đây. Ngồi miễn, liền thi triển độn pháp trở về phủ của mình. Lâu này, quyền bất quỳ cùng với hai con yêu quái là Lý Quảng Toàn đang ngồi ở trung đường đợi y quay lại. Cao quả gia Cao Điêu Bách Đã quay về trước Ngô Miễn một bước Đang kể cho Quy Bất Quỳ những gì Mình đã chứng kiến trải qua Để thầy Ngô Miễn quay về Mấy người và yêu đều súm lại Quy Bất Quỳ lên tiếng trước Vừa rồi ông giả ta Ngày thấy cổng thành phía Tây Có tiếng động lớn Kỳ thực chỉ cần một kiếm chém chết hắn là được Làm gì mà để tanh mùi máu như vậy chứ Vậy thì đúng ý ông rồi Yêu vương đã được đồng thích trấn cứu đi Trong khi nói Ngồi bên cố ý vô tình lên đi cao điêu bách Chỉ thấy cao quản ra Cùng sừng xuất một phen Sau đó Gà giác tiến lại gần phía quy bất quy Đào mắt thận trọng nhìn xung quanh Như thể vì sư tôn kia của gã Có thể xông vào bất cứ lúc nào Nằm nhận tóc bạc ngắn gọn Cái lây chuyện vừa xảy ra Lục y nói đến việc Yêu vương được đồng thích trấn công đi Bạch vô cầu chợt nhẹ nhõm thở vào Tên thổ lỗ muốn nói gì đó Nhưng nhìn tình hình hiện tại Hắn đánh nuốt lại mấy lời Đã ra đến cửa miệng xuống Nghe ngô biến kể xong Quyên bất quỳ cười khả khả nói <cười> Xem ra đồng thích Trấn Vẫn chưa xong chuyện ở Yêu Sơn Có vẻ là đã dùng đến Hoàng Thiên Thạch rồi Chuyện cổng thành phía Tây Bị sập đêm hôm đó Đã gây ra chấn động không lớn Mà cũng không nhỏ kinh thành thời ngày thời điểm chuyển giao ngôi vị đê Vương mà lại xảy ra chuyện như vậy sang hôm sau đã có tin đồn truyền ra con người nói quan quân bên phe Triệu Đức Vương đã từ chiến trường biên giới ông Liêu giết trở về cho bị lật đổ đương Kim Ho hoàng đế ủng hộ Triệu Đức Vương lên ngôi còn con người nói rằng kinh thành nội loạn mới vì vương ra đã dân quân xông ra khỏi kinh thành chuẩn bị quay trở về lại đất phong, dây binh tạo phản. Tin đồn tà dị nhất là hồn phách của thái Tổ hoàng đế Triệu Khuông Dận hiện linh. Niết thay đế vị không được truyền lại cho con trai nổi của mình, đệ đá dân theo âm binh từ địa giết vậy. Thầy tin đồn Triệu Đức Vương tranh vị vừa mây lắng xuống, giờ lại có thêm những tin đồn khác lan truyền trong kinh thành, khẽ cho kim hoàng đế đang chuẩn bị đưa tang tiên đế, đau hết cả đầu. Cùng binh nước Đồn vô can cứ như vậy, dân nhanh đã được dẹp tất. Vào ngày đưa tang tiên đế, dân chúng tận mắt nhìn thấy, bởi vì vương gia như Triệu Đức Vương đi theo quan tài ra khỏi thành, những tin đồn vương gia tạo phản lúc trước đều tan thành mây khói. Sau lễ của Thái Tông hoàng đế Triệu Quang Nghĩa, hoàng đế cũng không hề làm khó mấy anh em của mình. Ngoài trừ mấy vị vương gia Đáng phải đề phòng như Triệu Đức Vương và Triệu Nguyên Hảo Phải ở lại kinh thành Theo chầu dưới thánh giá Các phiên vương còn lại Đều trở về đất phong của mình Võ gì Triệu Nguyên Hảo Vừa luôn tìm cơ hội khiếu nại với Hoàng đế Nói mình còn trẻ Không cần nhận nuôi con nối dõi Thế đường Hoàng đế trước sau Đều tranh né hắn thậm chí trong tang lễ của tiên đế, còn phải người đến tách hắn ra, không cho đi cùng. Đãi đến khi tang lễ kết thúc, vương già khác trở về đất phong. Chỉ có Triệu Nguyên Hạo bề dưới lại kinh thành ở ngay dưới mi mắt hoàng đế. Ngày thứ hai sau quốc tang, con thứ của Tây vương là Triệu Duyên được đưa đến trước mặt Triệu Nguyên Hạo, rơi sở chủ trì của các quan viên lễ bộ. Triệu Nguyên Hạo Kim nén tức giận, hoàn thành nghi thức nhận con thừa tự, điền cho trai từ nay bắt đầu gọi mình là phụ vương. Triệu Nguyên Hạo cảm thấy khó chịu không sao tả được. Cô mày mặc dù hoàng đế giữ Triệu Nguyên Hạo ở lại trong kinh thành, nhưng không cấm vương phi và con gái của hắn đến đoàn tụ. Bờ sáng ngày thứ hai, sau khi Triệu Duyên ở lại vương phủ của hắn, vương phi đã dẫn Triệu Nguyên Hạo con nhỏ tuổi đến kinh thành. Có lẽ vì cảm thấy mình làm vậy có chút thiệt thòi cho người em trai này Bởi tối hôm triệu văn quân vào kinh Trong cùng đá truyền thánh chỉ Sạch phòng triệu văn quân làm an thỏ công chúa vô gì theo quy tắc Triệu văn quân chỉ có thể được phong hiệu triệu quốc quận chúa Giờ hoàng đế trực tiếp phong tước vị công chúa Có thể coi như là cho triệu nguyên hảo cơ hội xuống thang Thế mình có tranh chấp thế nào cũng vô ích Thêm việc con gái bảo bối của mình Được phong làm công chúa triệu nguyên hảo chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận vậy Nhưng bà hoàng đế Lại cảm thấy một danh hiệu công chúa Vẫn còn hơi ít Thế là ba ngày sau Lại ban xuống thánh chỉ thứ hai truyền rằng an thỏ công chúa Vẫn còn trong tã lót Được đính hôn Thạch Tuấn cháu trai của khai quốc Trung Nghĩa Vương Thạch Kiệt Đồng thời sách phong cho Thạch Tuấn Làm thế tử của Trung Nghĩa Vương Đã đến khi an tỏ công chúa 14 tuổi Sẽ thành hôn Đã sách phong công chúa Phỏ mã lại là thế tử Của Trung Nghĩa Vương Đây có thể coi là một phần ân điển khác Ngay được tin này Cơn giận của Triệu Nguyên Hạo Mới xem như vơi đi một nửa Về phiên ngô miễn và quê bất quý Thì do êm sóng lặng Kể từ khi Đồng Thích Chấn đưa yêu vương rời đi, hơn nửa năm qua, nơi đây vẫn yên tĩnh thái bình hiếm có. Về sau vẫn là Trình Giảo Kim làm âm ty đích kinh thành, vẫn an bọn họ. Cho biết hiện giờ, yêu vương đã quay trở lại Yêu Sơn, tiếp tục ở trấn Tây Phương củng cố trấn Trình yêu binh yêu tướng đối đầu với địa phủ. Còn Đồng Thích Chấn thì vẫn mất tích, sau khi cứu yêu vương thì đã bắt vô âm tín vài việc này, ngồi miễn vào quy bất quy, còn nhận được pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc. Rốt cuộc thì ông ta có viết tên đồng thích trấn lên sát lệnh, còn chiếm vị trí đứng đầu. Hiện tại các phương sĩ quay trở về đất liền, nguyên nhân phần lớn là để lấy đầu kẻ này. Quy bất quy vốn định, đợi sau khi sự việc lắng xuống thì xe chuyển đến Kim Lăng sống. Như vậy còn có thể để mắt đến Nữu Nhi. Có chuyện gì cũng tiện bề lo liệu Giờ nếu đi Đã đến kinh thành Bọn họ cũng không có ý định Giỏi đi nữa Ở lại đây nhìn đứa trẻ này Từ từ lớn lên Cùng cho bản thân một cây cớ Để nghỉ ngơi vài năm Nhưng việc khó xử lúc này Là triệu văn quân kiếp này Đã được hứa hôn với người ta Điều này khiến cho hẹn ước Giữa Lý văn quân kiếp trước Và ngô miễn thành ra lỡ làng Chỉ là nhìn sắc mặt Nam nhân tóc bạc chua lòm Ngay cả quy bất quy Cũng không dám đề cập đến Thế là chuyện này Đã trở thành bí mật không thể nói Mà ai cũng hiểu Chấp mắt mà mười mấy mùa xuân hạ thu đông trôi qua An thỏ công chúa Triệu Văn Quân Cuối cùng Đang 14 tuổi Mà Triệu Vương Triệu Nguyên Hạo Bộn nghi rằng mình vẫn còn trẻ Có thể nhân lúc thân thể Còn khỏe mạnh cường trắng Sinh thêm mấy đứa nữa Lại không sinh thêm được đứa con nào Ngoài chứ Triệu Văn Quân Triều Nguyên Hạo Từ chỗ còn muốn cố gắng Sinh được một đứa con trai Để giành lại danh hiệu thế tử Đến lúc này đã hoàn toàn bỏ cuộc Lại càng tương chiều con gái Nhiều viên ngọc quý trong tay Bởi vì An Thọ Công Chúa Đã đến tuổi kết hôn Nên từ đầu năm Trung Nghiê Vương đã định thần đến phủ bàn bạc Về đại hôn của Thạch Tuấn Và Triệu Văn Quân Triệu Nguyên Hạo Dù trong lòng không nỡ Được tin rằng đây Cũng là nơi gửi gắm tốt nhất Cho con gái mình Để đã quyết định gã an thỏ công chúa Vào Trung Nghĩa Vương Phủ Ngày 16 tháng 8 đón dâu Nào ngờ vừa mới qua thanh minh Thế từ Thạch Tuấn của Trung Nghĩa Vương cho lúc ra ngoài đi săn Đã xảy chân ngã ngựa Đọc đập vào tảng đáp bất tỉnh ngay tại chỗ Mặc dù đã nhanh chóng Được đưa về chữa trị Nhưng qua 3 ngày Thạch Tuấn vẫn không qua khỏi Mà chết trong phủ của mình Thế an thọ công chúa và thạch tuấn Sắp đại hôn Kết quả lại xảy ra chuyện được thế này Bách vô cầu cũng hoài nghi Không biết có phải Là ngô miễn làm ra hay không Dù sao kiếp trước Y và niễu ni Cũng có hẹn ước Ai biết được Có phải nam nhân tóc bạc ấy Thế không vừa mắt với phò mã kiếp này của niễu ni Để đã âm thầm ra tay Tiễn người đi Nhưng dù còn là tên thổ lỗ Phổi bò ruột đề ngoài ra Thì cũng không dám đi hỏi ngô miễn chuyện này Chỉ có thể chờ xem Tình hình diễn biến ra sao Xem nhân duyên của triệu văn quân Ở kiếp này sẽ được thế nào Nào ngờ Trung Nghĩa Vương Lẹ nén đôi đau mất đi thế tử Vào hoàng cung cầu kiến hoàng đế Xin cho con gái triệu văn quân Của triệu vương Được tai hồn với con trai thứ sáu của mình là Thạch Đạc Rốt cuộc thì Có thể cưới một vị công chúa Sẽ làm rạng rỡ tổ tâm thạch gia Cơ hội tốt như vậy Sao có thể bỏ lỡ Hoàng đề cũng để mặt Trung Nghĩa Vương Lại hạ chỉ gạ triệu văn quân Cho con trai thứ sáu Của Trung Nghĩa Vương Là Thạch Đạc Nhân tiện vị trí thế tử của Trung Nghĩa Vương Cùng ban cho Thạch Đạc luôn Bởi vì Trung Nghĩa Vương Phủ Còn có việc tang lễ Để quyết định đầu năm sau Trung Nghĩa Vương thế tử Sẽ lại đến nghênh cưới công chúa Triệu Văn Quân Không ngờ vào cuối năm đó vì thế tử thứ hai của Trung Nghĩa Vương Là Thạch Đặc Lại lâm bệnh nặng Cầm cử không được nửa tháng Thì qua đời Thế mà Trung Nghĩa Vương Vẫn không chịu bỏ cuộc Lại xin Hoàng đế Hạ trị ban hôn cho An thỏ Công Chúa Về con trai thứ tư của mình Là Thạch Mãnh Lần này Hoàng đế mơ hồ cảm thấy nguyên liên cái chết Của hai vị thế tử có gì bất thường, lập tức bác bảo Tấu chương chỉ của Trung nghĩa vương. Dù không có chiếu chỉ ban hôn Triệu Văn Quân cho con trai thứ tư của Trung nghĩa vương, nhưng Trung nghĩa vương phủ vẫn không thoát khỏi vận hạn này. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi Trung nghĩa vương phủ, trực tiếp thiêu chết Thạch Mãnh luôn. Đến đây thì trong kinh thành nổi lên tin đồn, An Thỏ công chúa Triệu Văn Quân có bệnh cách quá cứng, đã khắc chết anh chị em Còn chưa kịp ra đời của mình Giờ lại đến Trung Nghĩa Vương Phủ Trung Nghĩa Vương sợ đến mức Không dám nhắc đến chuyện hôn sự nữa Chẳng quan là Thời gian càng lâu triệu Nguyên Hảo tỏ về không chờ thêm được nữa bắt đầu thu xếp tìm kiếm Nhà chồng cho con gái bảo bối của mình Chỉ có điều lúc này Người trong kinh thành đều biết đến An thọ công chúa Không ai dám đứng ra đáp ứng mối hôn sự này Ngày khi mấy người ngô miễn Quý bất quý Bắt đầu yên ổn được vài ngày Ông già lại phát hiện Lý Quảng Toàn và đệ tử Đồng Kỳ Siêu của mình Rất thân thiết với nhau Quy Bất Quỳ biết Đồng Kỳ Siêu Đã có ý định Do hỏi chuyện về nghiệt Từ chỗ Lý Quảng Toàn Muốn tìm một phương pháp khác Để trở thành trường sinh bất lão Lúc đạo Quy Bất Quỳ cũng không để ý Hai người bọn họ thật sự Chỉ thảo luận Làm thế nào để Đồng Kỳ Siêu Tìm ra cách trường sinh bất lão thứ hai Nhưng không lâu sau Quy Bất Quỳ nghe nói Có người đào trộm thi thể trong bãi tham má Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi Mà hơn trăm thi thể Đã biên mất không dấu vết Lúc nghe được chuyện này Ông già đã bảo Cao Đường Bách Gọi cả hai người kia đến Quy Bất Quỳ muốn đích thân hỏi Đồng Kỳ Siêu Rốt cuộc muốn làm gì Đồng Kỳ Siêu và Lý Quảng Toàn Cùng nhau trở về trước mặt Quy Bất Quỳ Bọn họ không phủ nhận Mà trực tiếp thừa nhận Là mình đã trộm những thi thể đó đi Lý quảng toàn Xuất thân từ tiềm tông Thường đi trộm Nhưng đoạn tay chân của thi thể về ghép nối với yêu thú Việc này quy bất quy công mắt nhắm mắt mở cho qua Dù sao phái phương sĩ và tiềm tông Đều tin rằng hồn phách sau khi chết đi Sẽ luân hồi Thi hại chỉ là một khối thịt chờ thôi giữa mà thôi Không ngờ hắn Lại lôi kéo cả đồng kỳ siêu vào Đồng chân nhân dù sao Cũng là đệ tử của ông già Nếu chuyện hai người trộm xác lan ra Thì mình sẽ trở thành Người như thế nào Ai không biết còn cho rằng Chính quý bất quy Đã giật dây cho đệ tử của mình Làm điều đó Quý bất quý cao mẩy Nói với hai người Lý Quảng Toàn Ông già ta không quan tâm đến chuyện Của tiệm tông các người Nhưng Đồng Kỳ Siêu Là đệ tử của ông già ta Người dụ dỗ lối kéo hắn là có ý gì? Còn người nữa, đồng kỳ siêu. Người khác kêu người làm gì, thì người làm cái đó sao? Người không thể động náo suy nghĩ xem, mình còn nên làm hay không ngả? lao nhân ra ngài hình như có chút hiểu lầm rồi. Lần này không phải ta dẫn đồng kỳ siêu đi trộm xác là cao độ của ngài ép ta cùng đi. cái đồng kỳ siêu không hề có ý định giúp mình thanh minh. Lý Quảng Toàn không nhìn được mà miệng nói Vậy năm qua Hàn Vân Luân kêu ta đi nghiên cứu về nghiệt Cao độ của ngài dự định Luyện chế ra nghiệt hình người Cần con thi thể Vừa mới được chôn cất chưa mục nát Mời đầu ta muốn dùng động vật Để thử trước Nếu mọi việc xuân sẻ Thì một 200 năm sau Lại tiến hành luyện chế nghiệt hình người Nhưng vì cao độ này của ngài nhất định Phải trực tiếp bắt tay thử nghiệm trên người Nếu ta không cố sức ngăn cản Thì hắn đã trực tiếp xuân tay với người sống rồi Trong khi Lý Quảng Toàn giải thích Đồng Kỳ Siêu chỉ cúi đầu Không nói một lời Hắn điều vậy xem như Là cam chịu những gì Lý Quảng Toàn nói Quy bật quỳ hiếp hiếp mắt Nhưng đệ tử của mình nói Ông già ta đang đợi người giải thích đây Người không muốn thanh minh gì sao Hay là Lý Quảng Toàn nói đúng hết rồi Người không cần giải thích nữa đồng kỳ siêu, không dám điên sư tôn của mình, cối gằm mặt nói, "Đệ tử công chỉ tò mò muốn xem thử con người sau khi biến thành nghiệt sẽ có bộ dạng thế nào." Đệ tử có chút nóng vội, "Sau khi quay về, sẽ không dùng thịt thể để luyện chế nghiệt nữa, sẽ làm theo lời lý quang toàn nói, thử lên động vật trước." "Ngươi còn dám tiếp tục?" Sắc mặt quỷ bất quy rốt cuộc xa sầm lại. Ông già lạnh lùng liếc nhìn đệ tử của mình, Rồi nói tiếp Nhưng năm qua Ông già ta quản giao ngươi không chặt Là vì cho rằng ngươi Là hộ quốc chân nhân Không cần ông già ta ở bên cạnh Lại nhải nhiều lời Không ngờ đồng thích chân ngươi Lại có trí lớn như vậy Vì chút tâm tư này của ngươi Mà còn định có ý đồ với cả người sống Bây giờ ông già ta Trinh thức nói với ngươi Không được có ý định với nghiệt nữa mà con mèo đen kia của ông già ta về Nó còn sống không? Nó được đợt chừng Quyên Bất quy chợt nhớ ra Đã lâu rồi mình không nhìn thấy mèo đen Vội vàng hỏi hai người tung tích của nó Tên nghiệt đồ này tuyệt đối Không được có ý đồ với con mèo May mà Lý Quảng Toàn Lập tức trả lời Chuyện này thì lão nhân ra ngại cứ yên tâm chờ đến bước cuối cùng Sẽ không dám động vào con nghiệt Đã thành tinh đó Hắn vừa nói Vừa lên đi đồng kỳ siêu Gió dự một lát rồi nói tiếp Có điều ngày đón con nghiệt đó về công tốt Dù sao nó Cũng được coi là một con oán thú đại hung Ở lại lâu trong tư thiên giám công không tốt Rốt cuộc thì nơi đó công dân gần hoàng cung Rõ ràng là trong lời nói của Lý Quảng Toàn Còn có hàm ý khác Quyền bật quỳ cũng hiểu ý của hắn Nếu còn không mang mèo đen trở về Sợ là sớm muộn gì Cũng sẽ bị đồng kỳ siêu giết chết Rồi một sẽ ra nghiên cứu thi thể Quyên bất quỳ thở dài buồn hơi Nói với đệ tử của mình Ai Bây giờ ngươi đi mang mèo đen về đây Nếu đưa sau này Còn để ông giả tăng ghét thấy ngươi Dám có ý định với nhật thì Thì sẽ cắt đứt duyên phận thầy cho Giữa ngài và ta sao Đồng kỳ siêu đột nhiên Nói ra lời này Khiến quyên bất quý có chút không kịp phản ứng Kể từ khi nhận hắn làm đồ đề Đồng Kỳ Siêu vẫn luôn dám dắp nghe lời Từ khi nào mà lại dám nói chuyện với mình như thế này Xem ra Đồng chân Nhân đã chuẩn bị sẵn đường lui Ngay cả lời như vậy Cùng nói thay ông giả ta luôn Quyền bất quyền nhanh chóng Lê lại dáng vẻ cười tung tim của mình Rồi một lát rồi nói tiếp Nếu Đồng chân Nhân Đang nghĩ kỹ rồi Vậy thì hôm nay Ông giả ta sẽ làm theo ý nguyện của Đồng chân Nhân Từ hôm nay trở đi Danh phận thầy trò giữa ta và người đã đứt Biếu của ông già ta quá nhỏ Không chứa nổi Một đại bồ tát như người Đồng chân nhân vẫn lên Chọn một danh sư khác Đừng ở lại đây chịu thiệt Trong biếu nhỏ của ta Nhìn tới hai thầy trò bọn họ Bắt đầu căng thẳng Lý Quảng Toàn càng khó xử ho khan một tiếng Cẩn thận lên tiếng nói Lão nhân ra Đồng kỳ siêu không có ý như vậy Ngài hay để mặt ta Đừng chấp nhặt với hắn xử L lýảng toànơ im đi làm sao gây biết Hà không có ý này quy bên quy liế nhìn đồng kỳ siêu rồi nói tiếp Hà làm hộ Quốc chân nhân m mấy năm thấy nhiều biết rộng đã không còn để ông giả ta vào mắt nữa rồi vậy ông giả ta không thể làm lỡ giả đồng đúng vậy ta đã làm hộ quốc chân nhân 26 năm dám hỏi quy đại tu sĩ ngài Đã dạy ta được bao nhiêu thuật pháp Lâu này Đồng kỳ siêu đột nhiên Cắt ngang lời của quy bất quy Sau đó nói tiếp Năm đó Ngài thu nhận ta làm đệ tử Chẳng qua chỉ vì muốn lợi dụng chức giám chính từ thiên giám của ta Để có thể dễ dàng ra vào hoàng cung Ta thay ngài Cảnh giữ thiên tài địa bảo Lúc đó ta Cũng chỉ mượn dùng có một ít Ngài lập tức bổ sung trận pháp Khiến ta không thể đến gần Ngài chặt đứt ý niệm trường sinh bất lão của ta Vì vậy ta Chỉ có thể đi tìm cách khác Nếu không phải ngài để phòng ta trước Ta cần gì Phải có ý đồ với nghiệt Thầy đồng kỳ siêu đột nhiên lên cơn Lý Quang Toàn lại cười khổ Muốn đi khuyên hắn Nhưng bị quy bất quy ngăn lại Ông giả cười khả khả nói <cười> Người đừng ngăn cản đồng chân nhân để hắn cho hết lời đi. Ông già ta cũng muốn nghe xem rốt mình còn làm chuyện có lỗi gì với đồng chân nhân. Thầy đa hoàn toàn trợn mắt, đồng kỳ siêu dứt khoát, không sợ đắc tội với quy bất quy. Hắn dừng lấy hơi một chút rồi nói tiếp. Quy bất quy ngài nhận ta làm đệ tử, nhưng đã từng dạy thuật pháp cho ta chưa? Ngoài mấy số pháp môn chú nhàn dưỡng sinh ra, ta còn học được gì nữa? Càng bồn phái tu đạo trong thiên hạ Đều có sở trường về đạo dưỡng sinh Ta còn cần học nó từ ngày sau Nói hay lắm Vậy ông giả ta Sẽ không làm lớp tiền đồ rộng lớn Của đồng chân nhân nữa Quy bất quy mỉm cười Rồi chia bàn tay ra Nói Năm đó Khi ông giả ta nhận người làm đệ tử Đã từng cho người một viên thuốc trường sinh bất lão Viên thuốc đó Là dành cho đệ tử của ông giả ta Nếu duyên phận thầy cho rớt chúng ta đã hết Có phải đồng chân nhân Cùng đền trả lại viên thuốc đó Cho ông già ta không nhỉ Ngài thưa quỷ bất quý Đòi lại thuốc trường sinh bất lão Đồng chân nhân thoáng ngây ra Hàn do dự một lúc rồi nói Ta đã giao viên thuốc đó Cho người khác rồi Nếu quỷ đại tu si bất mãn Ngài có thể lấy mạng của đồng kỳ siêu Coi như đền bù Quỷ bất quỷ cười một chút Nói với đồng kỳ siêu Chỉ là một viên thuốc mạt thôi Không nghiêm trọng như Đồng Trần Nhân nói Chỉ hy vọng viên thuốc đó Không được đưa cho đối thủ của ông giả ta Là tốt rồi Cảm điều bách Đồng Trần Nhân sắp rời phủ Người thầy ông giả ta tiện khách đi Một lúc sau Cao quản gia từ bên ngoài bước vào Thấy bầu không khí trong phòng không ổn Hàn công không nói nhiều đứng ở cửa đợi Đồng Kỳ Siêu ra ngoài Đồng Kỳ Siêu lúc này Có chút hối hận Về lời mình vừa nói Nhưng đông như quỷ bất quỳ đã nói Hắn làm hộ quốc chân nhân mấy mươi năm Đã không còn là đồng đạo sĩ năm xưa An trộm cuộc cài của ông giả Để đổi lấy danh vọng nữa Đừng năm qua Ngay cả hoàng đế khi nói chuyện với hắn Cũng phải khách giáo vài phần Đồng chân nhân Đã quen cao cao tài thượng Sẽ không ăn nói khép nép Cầu xin người khác như trước nữa Thế là đồng kỳ siêu Ngẳng cao đầu đi ra khỏi phủ đệ Còn Lý Quảng Toàn thì đứng ngồi không yên Nói với Quỳ Bất Quỳ Thực ra cũng không phải Chuyện gì lớn lắm về này à cũng trách ta Lúc trước đều không phải ta lắm lời Nói ra chuyện của ông Nhiệt Đồng Kỳ Siêu cũng không mê mẩn như vậy Việc này không liên quan gì đến ngơi Quỳ Bất Quỳ vẫn ngồi trên ghế Dừng một lát rồi nói tiếp Duyên thầy trò giữa ông giả ta Và đồng kỳ siêu đá tận Cho dù không có ngươi Cũng không thay đổi được gì Lý Quảng Toàn Ngươi về nghỉ ngơi đi Quả mấy ngày nữa Ông giả ta sẽ dẫn ngươi Đi gặp tôn vô bệnh Ngươi chuẩn bị một chút Nhìn bóng dáng Lý Quảng Toàn đi xa dần Quyên bất quỳ thở dài lầm bầm à... Lúc trước trong tâm Cũng giống như vậy Xem ra ông giả ta thật sự Không thích hợp Làm sư tôn người khác Trong lúc Quý Bất Quỳ thở ngắn than dài, bay vô cầu dẫn theo nhóc nhẩm tam từ bên ngoài đi vào. Tên thổ lộ vào đến nơi thì nói thẳng với Quý Bất Quỳ: "Ông già, đệ tử của cha làm sao đây? Vừa rồi gặp ở ngoài cổng, hắn còn không thèm để ý đến ông đây." Nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của hắn, "Cha vừa giáo huấn hắn đấy hả? Không phải ông đây nói chứ? Dạy đầu để không thể chỉ quát mắng là xong." Lòng nào nên đánh thì phải đánh, thầy nghiêm khắc cho mới giỏi. Ông già ta có phải thầy nghiêm khắc hay không thì không rõ, nhưng đồng kỳ siêu đã không còn là cho giỏi nữa. Nói đến đây, ông già cười một chút rồi nói tiếp. "Và rồi ở ngay chỗ này, ông già ta giải trừ quan hệ thầy trò với hắn rồi. Bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Chờ một chút, lão bất tử Ngươi đuổi đồng kỳ siêu đi á Nhàm nhậm tam nghe thấy tin này thì hết cả hồn Suốt thời gian qua đồng kỳ siêu Vừa luôn cung kính với thằng nhóc Còn thường xuyên giấu mấy người ngô miễn quý bất quy Đưa nó đi ra quán rượu kỹ viện Trong kinh thành Nhàm nhậm tam khá vừa mắt Với đệ tử này của quý bất quy Thỉnh thoảng còn đưa cho hắn Một ít tóc của mình bị dụng khi chảy đầu Không ngờ hắn thêm bà lại Cả đất quan hệ thay cho với quý bất quy thế là quy bất quy, kể lại chuyện vừa xảy ra cho hai con yêu quái nghe, sau đó nói tiếp. Đồng Kỳ Siêu qua cô chấp với việc trưởng sinh, Nếu không thể kiềm chế được sớm muộn gì Hàn Công sẽ gây ra chuyện lớn, nhưng giờ, duyên phận thầy cho giữa ông già ta và hắn đã chấm dứt. Cũng không có lý do gì để quản thúc hắn nữa, chỉ mong hắn có thể tự giải quyết cho tốt, không gây thêm rắc rối gì nữa. Ông già, mấy năm nay ông đây đã sớm không vừa mắt hắn rồi. Điều hắn là đệ tử của cha, ông đây cũng ngại nói thẳng. Nghe được lời quy bất quy nói, bạch vô cầu tiếp lời. Hắn ở bên ngoài, toàn kết rào với đám bạn bè xấu xa. Năm kia, có lần cha kêu ông đây đến phủ hắn truyền lời. Trong nhà thằng quắt con đó, toàn là mấy tay oai môn tà đạo, với một đám đàn bà cởi chuồng. Bọn họ dùng ngũ thạch tán gì đó Nói gì mà Làm như vậy có thể nói chuyện với thần tiên trên trời Ông đây lập tức Lật bàn ngay tại chỗ Ném hắn vào trong ao cho tình hồn ra Sau đó đồng kỳ siêu Tỉnh táo lại Thì khóc lóc thảm thiết trước mặt ông đây Cầu xin ông đây đừng nói cho cha biết Ông đây cũng vì mềm lòng mới nghe theo mấy lời trí trá của hắn Từ lần đó Đã biết sớm muộn gì Cũng sẽ có ngày hôm nay mà Sau này con trai ngốc người Có cây gì thì cứ đó cái đó đi Quy bất quy cười khổ một tiếng Lần đó đồng kỳ siêu mời Chào một đám đạo sĩ tạm nhăm Tụ tập trong nhà Ông già có biết chuyện Cho nên mới lấy cớ cho bách vô cầu Đi truyền lời để tên thô lỗ dạy cho hắn một bài học Không gọi tên thô lỗ quay về Lại không nói gì cả Cả đất cây cớ để ông già quản thúc hắn nó đến đây Thầy trong phòng không có người ngoài Quyên Bất quy lại thở dài nói tiếp Ai Bộ gì ông giả ta Định tôi luyện cho đồng kỳ siêu mấy năm Rồi mới dùng ngoại lực Giúp hắn trường sinh bất lão Tình tình hắn sốt ruột nóng vội Cho dù ông giả ta có giúp Thì với cái tính này cậu không vượt qua được ải trường sinh bất lão Không ngờ Đã qua nhiều năm như vậy Tâm tính của hắn vẫn thế Thậm chí còn nông nổi hơn trước kia Nói ra thì đồng kỳ siêu thật sự Không có phúc phận được trường sinh bất lão Ông già Duyên phận thầy trò của hai người đã hết chả còn quan tâm hắn làm cây rẻ Bạch vô cầu ngồi trước mặt quy bất quy Vô đùi ông già nói tiếp Chưa kìa ông đây nề mặt cha Nề mới không động đến hắn Nếu giờ hai người Đã không còn là thầy trò nữa Vậy thì vừa hay đem lại ông đây đi dạy hắn một bài học nha Thôi bỏ đi Cho dù không còn là thầy trò để công từng có giao tình mấy chục năm Quy Bất Quy xua tay Sau đó đổi chủ đề nói Đông rồi Ông trẻ của các người đâu Sáng giờ không đến thấy y đâu cả Không phải nghe nói Triệu Văn Quân lại sắp được gà đi Y lại ra ngoài giết người đây chứ Ông đây đã nói Ba anh em thạch ra Là do chú của cha giết Đoán đúng rồi phải không Nghe được chuyện bắt quái về nam nhân tóc bạc. Bạch vô cầu lập tức. Quên luôn đồng kỳ siêu. Tiếp tục nói với quý bất quý. Ông giả. Không phải ông đây nói xấu sau lưng chú của cha chứ. Nhưng chuyện này không đến mức. Phải giết người mà. Chỉ cần nghĩ cách nào đó hù dọa thạch ra thôi. Tựa nói cả đời này. Nhiêu nhị vẫn sẽ là vợ của mình. Rồi đuổi người ta đi là xong. còn trai ngốc. Người đừng có nói nhảm. Ông giả ta là đang nói đùa. Người không nghe ra sao Thầy Bạch Vô Cầu nghe đột thành thật Quy bất quý vội vàng rút lại lời vừa rồi Tiếp tục nói Đó là do tổ tiên thạch gia của Trung Nghĩa Vương Đã giết hàng binh trên chiến trường Việc giết hàng binh là xui xẻo Mà đến tai họa cho con cháu đời sau Trời phàn không rơi lên đầu Trung Nghĩa Vương Mà khiến cho ba đứa con cháu của hắn chết trẻ Người đừng thật sự Tính chuyện này lên đầu ông trẻ của người Lúc ở bên ngoài buôn chuyện Cũng đừng bảo là ông giả ta nói Xem cái bộ dạng nhát chết của cha kia Cũng bẹt cho cha năm đó Còn úp bô phân lên đầu tử phúc đấy Đi răng vẻ sợ sệt của quy bất quy Bạch vô cầu biêu môi nói tiếp Chú quả cha mới sáng ra Đã đi đến núi Bát Lý ở ngoài thành rồi Nơi đó có điều chúc mới mọc Ông trẻ đến đó chặt trúc rồi Chuyện đó có thể giống nhau sao Chuyện của Từ Phúc là thật Ông giả ta chính mắt nhìn thấy Và lại cho dù Có thêm thắt vài câu bốc phép vào nó Thì Lao Ta Cũng không thể làm gì được ông giả ta Phải Phương Sĩ đã không còn nữa Lao Ta còn có thể làm gì được ông giả ta Nói đến đây Quỳ bật quỳ liếc nhìn ra cửa Xác định ngô miễn vẫn chưa quay lại Mới tiếp tục Ông trẻ của người thì khác gianm nói lá một câu về y thử xem y thật sự dám trả thù ng đến chết đấy thời gian này nhàn dỗi không có việc gì làm ngồi bên lại bắt đầu cam đầu mê mẩn luyện chế pháp khí thế được y thật sự không quaiền phú về phương diện này làm phí không ít thiên tài địa bảo của quy bất quy ông già đau lòng tiếc rẻ b bảo vật Lỡ lời lời khuyên y hay luyện chế mấy pháp khít thông thường trước Tam nên tảng vữg chắc cái đã Ngồi bên công đồng tình Với lời nói của quy bất quy Bắt đầu luyện chế những pháp khí Tương đối dễ làm trước Nào ngợi y Thật sự không hợp với việc này Ngay cả pháp khí cấp nhập môn Cũng luyện không xong Tìm một đạo sĩ trên đường Trường kiếm bên người hắn Cũng chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường Bên trên có khắc Một số phù văn Lại dùng nước bùa tôi luyện Kết quả một chuyện đơn giản như vậy Nhưng bởi lần thì ngô miễn Đã làm hỏng hết chín Quay cùng nam nhân tóc mặc Nhận định mình không nắm được lực đạo Đối với khí cụ bằng sắt Vân nên bắt đầu Với những vật liệu khác Ban đầu y định luyện tập Với mấy mảnh gỗ phượng tê Trong tay quy bất quy Ông già phải nói hết lời Mới khiến ngô miễn quyết định chọn cây trúc Chỉ có điều xung quanh thành biển lương Không trồng trúc Vì không để ngô miễn tiếp tục lãng phí đồ của mình Năm ngoái Ông già đã lên núi bát lý trồng măng Lại xử thêm một số thủ đoạn Đến năm nay Suốt cuộc đã mọc ra chúc mới Tỉ tức trúc mọc bên ngoài thành Biện Lương Đã lan truyền rộng rãi Giờ đây rừng trúc trên núi Bát Lý Đã trở thành một thắng cảnh của địa phương Đàm quan lại quyền quý trong thành Thường xuyên kéo bè kéo hội Đến ngắm cảnh thường trúc Mấy ngày nay Cây chung cũng đã đến kỳ trưởng thành người bên không có việc gì Đều sẽ đến đó xem Đám người quy bất quy Cũng đã quen với việc này nghe nói Nam đèn tóc bạc lại vào rừng trúc ông già cũng không nói gì thêm nữa đúng lúc này càng đường bệnh đi từ ngoài vào nên quý bất quy và hai con yêu quái nói vừa rồi ở ngoài cổng nghe nói trên núi bát lý đã xảy ra chuyện hình như là rừng trúc đã bị người ta thiêu ruụi lúc sáng sớm ta con thì thấy ngô biết tiên sinh để núi bát lý bởi vì có cần đi xem thử không vậy còn đi xem cây gì Người phong hỏa chắc chắn là y rồi bất Quỳ bất quy vừa mới nói Là không thể đắc tội nam nhân tóc bạc Lúc này Bản thân ông già lại không nhịn được Mà cười nói tiếp Thế này nhất định Là do có quá nhiều người đến thường trúc y thấy ồn ào Rất khoát thiêu rụi rừng trúc luôn Rừng trúc này bỏ đi không cần nữa Càng người cũng đừng Muốn thiêu Thì cũng là thiêu lão cáo giả nhà ông ạ Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong Ngồi bệnh đã xuất hiện trước mặt ông già Liên nhìn Quy Bất Quy đã tái mặt Nam nhân tóc bạc thêm mà Lại không dùng xét đánh y tiếp tục nói còn mấy đứa trẻ hư hỏng Hù dọa triệu văn quân Ở trong rừng trúc Ta dạy dỗ bọn chúng một chút Nhưng không không chết được lực đạo Đáng tiếc mạnh rừng trúc kia Thế lại còn không phải do Người thiêu rụi xa hôn Trong đầu quy bất quy và hai con yêu quái Đồng thời hiện lên câu này Rồi bách vô cầu lên tiếng nói trước Ông trẻ nói Nêu nì đến rừng trúc sao Là kẻ nào to gan Dám ức hiếp con bé thế Ông trẻ không phải ông đây nói ông chứ Ông thiêu chết bọn họ Là coi như xong sao Mấy cái thằng danh con đó Có lai lịch thế nào Nhà ở đâu đã hỏi rõ chưa Để là nữa ông đây đi thiêu rụi cả nhà chung nó